Hồi chính giả hạt thượng nhân, hàn Linh bỗng nhiên cười, nói, người ấy sao mà khách khí. Đoạn nhảy trước lên bình ngựa, thấy bên yên ngựa đã buộc sẵn một bình nước, một túi lương khô, một túi bạc lẻ, thì nàng cất tiếng cười thanh khách. Hứa sĩ công giận dữ hỏi, có gì đáng để cười lắm sao? hàn Linh đáp, trên yên ngựa đã có sẵn bình nước, lương khô, hai vị xiền xích đầy mình, mà đi đường trái quan giữa thanh thiên bạch nhật thì thật khó coi, chi bằng đang sẵn ngựa đây. Hãy mau lên đường lạnh như băng nói Cô nương nói phải đó Lão tiền bối chúng ta mau lên ngựa đi thôi Hứa sĩ công thấy hai người đã lên ngựa Đành làm theo Ba người phóng ngựa chạy trừng sáu bảy rằm Hứa sĩ công đột nhiên dừng ngựa Hỏi chúng ta đi đâu đây Hàng Linh nói Các vị mang xiền xích trên người Dĩ nhiên trước hết phải đến gặp lão gia tiểu nữ Hứa sĩ công nói Lão phu không đi Hàng Linh hỏi Lão không đi, thì định suốt đời mang xiềng xích trên người hay sao? Hứa sĩ công nói, lão phu tự có cách phá giải, khỏi cần ngươi quan tâm. Hàng Linh cao mày, nói, lão bị người ta gọi là lão hầu nhi kể cũng đúng. Lão ra của tiểu nữ có thanh bảo kiếm sắc bén, có thể chặt gãy loại xiềng xích này. Cứ lợi khí đó trong võ lâm không phải ai cũng có, nếu lão muốn mang xiềng xích suốt đời thì không đi cũng được. Lãnh như băng hỏi, chủ nhân của cô nương hiện ở đâu? Cách đây bao xa? hàn Linh đáp, cái đó còn tùy cơ may của hai vị. khứ sĩ công nói, lãnh huynh đệ, đừng tin vào nha đầu này, chúng ta hãy đi theo hướng của mình. hàn Linh vội nói, lão đi đâu mà vội, người ta còn chưa nói hết. Chủ nhân của tiểu nữ điều chế đang dược cho tiểu thư của tiểu nữ, nên thường lưu trú ở liên vân lưu của giả hạt thượng nhân tại Quỳnh Nha. Nếu hai vị có cơ may, thì sẽ gặp được chủ nhân của tiểu nữ ở đó vậy tiểu nữ nói thế là đúng hay sai lạnh như băng sững sờ định nói lại thôi Hứa sĩ công ngạc nhiên chủ nhân của ngươi quen biết giả hạt thượng nhân ư hàn linh đáp không chỉ quen biết mà có giao tình như huynh đệ vậy Hứa sĩ công nói như lão phu được biết giả hạt thượng nhân chỉ sống cô độc không lai vãng với các nhân vật võ lâm hàn linh nói tuy giả hạt thượng nhân lạnh lùng cô độc nhưng đối với chủ nhân của tiểu nữ lại kính trọng dị thường. Hứa sĩ công nói, chúng ta nên đi Liên Vân Lưu Quỳnh Nha một chuyến để gặp giả hạt thượng nhân. Lãnh như băng nói, lão tiền bối, chúng ta mang phiền xích thế này mà đi Quỳnh Nha ư. Hứa sĩ công cười ha hả, nói, lão đệ, giả hạt thượng nhân là bậc cao nhân lừng lẫy giang hồ mấy chục năm nay, là đệ nhất danh kiếm giang nam, nhưng tính tình lãnh đạm, không cần danh tiếng trong võ lâm, bế môn tạ khách,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 Lãnh Như băng hỏi, xuống sông giao đấu ư. Hứa sĩ công cao hứng kể tiếp, hai người mỗi bên chọn một chiếc thuyền nhỏ, dùng một dây xích sắt dài năm thước buộc thuyền vào nhau, rồi thả ra giữa sông cho thuyền tự trôi theo dòng nước. Đôi bên đứng trên thuyền mà giao đấu. Lãnh Như băng nói, thật là một trường giao đấu tân kỳ. Hàng Linh tiếp lời, nhất định là giả hạt thượng nhân chiến thắng. Hứa sĩ công kể, hai người mặc cho thuyền dập dềnh giữa sóng nước mà giao đấu,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 Nhưng giả hạt thượng nhân vừa nổi danh đã trở lại Liên Vân Lư Quỳnh Nha, bế môn tạ khách, không chịu tiếp bất cứ một nhân vật nào nữa, dù họ là ai. Lãnh như băng hỏi, chẳng lẽ hai chục năm nay không một ai được gặp giả hạt đạo trưởng. Hứa sĩ công đáp, cũng có thể có người được gặp, nhưng giang hồ không truyền tụng gì nữa, do đó lão phu mới nổi tính hiếu kỳ. Hàng Linh nói, hai vị cùng đi với tiểu nữ, bảo đảm gặp được giả hạt đạo trưởng. Đoạn nàng dục ngựa phóng đi trước Ba con tuấn bả phóng như bay Vó ngựa phá tan cảnh tịnh mịch của đêm tối Trời sáng thì họ đã đi được mấy chục dặm Trên đường cái quan đã thấp hoáng có bóng người qua lại Hàng Linh cho ngựa quẹo vào một cánh rừng nhỏ ven lộ Nói, chúng ta hãy nghỉ ăn uống một chút đã Lạnh như băng nhìn vạt áo bị xé rách một mảng lớn của mình Nói, chúng ta ăn mặc thế này, thân lại mang xiềng xích Hình dung quá dị, đi giữa đường cái quan sẽ bị người ta chú ý Hứa sĩ công nói, Nam Nhi đại trưởng phu, có gì đáng ngại Hàng Linh miễn cười, nói, lão đầu bù tóc rối Chẳng khác gì một lão khiếu hóa, cũng chẳng sao Nhưng còn lãnh công tử là một trang anh tuấn Hình dung thế kia xem trường cũng thật khó coi Hứa sĩ công nói, hừ, hai ta là Nam Nhi đại trưởng phu trong giang hồ Lấy nhĩa khí làm trọng, lão phu há để tâm đến diện mạo xú mỹ Hàng Linh dịu giọng nói, đúng thế. Nhưng lãnh công tử hẳn phải chú ý đến dung mạo chứ. Hứa sĩ công cười ha hả, nói, người trong võ lâm tôn kính những bậc anh hùng nhân nghĩa. Lão phu đầu bù tóc rối, nhưng từng dọc ngang suốt giải nam bắc trường giang, nào có ai dám coi thường? Lãnh Như băng hạ giọng nói, lão tiền bối, chúng ta thân bị xiềng xích, y phục tả tơi, lại cửu tuấn bả phóng ngựa giữa đại lộ, há chẳng làm kinh thế hải tục? Hàng Linh cười, tiểu nữ có một cách. lạnh như băng nói, thỉnh cao kiếm của cô nương. Hàng Linh đáp, chúng ta hãy thuê một cỗ xe ngựa. Hai vị ngồi trong xe, không lo có ai thấy được. Hứa sĩ công hừ một tiếng, nói, lão phu thà đi suốt đêm, chứ không chịu ngồi xe. Vả lại Quỳnh Nha cách đây chẳng xa, chỉ đi hai đêm là tới. Bỗng thấy có hai kỵ sĩ phóng ngựa tới. Họ nhìn ba người một hồi, rồi cùng xuống ngựa. Một người cung tay, nói vị nào là lãnh công tử Lãnh như băng ngạc nhiên, nhưng cũng đắc Tại hạ đây, có gì chỉ giáo Đại hán nói, chúng tiếu nhân là đệ tử của lục tinh đường Phụng mệnh thiếu trang chủ, đi tìm lãnh công tử Để dân tặng hai bộ y phục mới, thỉnh công tử tiếp nhận Gã đại hán thứ hai lập tức gỡ chiếc túi trên yên ngựa Trong đó hai bộ y phục và hai tấm vải tràn ngoài áo Đưa cho tràn, nói y phục của công tử đã bị dách thỉnh công tử thay cho. Lãnh như băng vô cùng cảm động trước thịnh tình của Hạ Hầu Cương, nhưng tràng vốn ít nói, chỉ miễn cười, nói quý quản gia hãy đem y phục trở về. Hai đại hán ngây người, nói công tử không ưu muốn tiếp nhận ư. Lãnh như băng nói, tại Hạ bị còng tay thế này, thay y phục sao được. Một đại hán cười, nói thiếu trang chủ của bổn đường đã nghĩ đến việc đó có lệnh cho tiểu nhân mang theo một trong ba tam bảo kiếm của tệ đường đến đây để chặt xích xiền cho công tử. Vừa nói, gã vừa rút từ trong người ra một thanh đoạn kiếm dài trừng một thước, lưỡi xanh biếc, cán nạm hoàng kim, trang trí cực kỳ hoa mỹ. lạnh như băng bất giác thốt lên, hảo kiếm, hảo kiếm. Đại hán nói, lão chủ nhân của tệ đường tinh thông thủy thiết là đệ nhất danh gia đúc kiếm, nhưng cả một đời lão chủ nhân cũng chỉ đúc có ba thanh đoạn kiếm như thế này mà thôi khứ sĩ công nói xem vào, các ngươi đem theo danh kiếm thế này bên người, phải cẩn thận một chút đó. Đại hán miễn cười, nói, trong võ lâm chỉ e chưa thấy ai dám cướp đoạt một vật gì của lục tinh đường, húng hồ thiếu trang chủ của chúng tiểu nhân đã phân phó rằng phải đem thanh đoạn kiếm này dân tặng lãnh công tử. Thiếu trang chủ còn nói đây chính là có ý hồng phấn tặng gia nhân, bảo kiếm tặng nghĩa sĩ. Lãnh như băng nghiêm trang nói, một báo vật như thế này, tại hạ quyết không dám tiếp nhận. Nhờ quý quản gia hãy phá dùng khóa xích trên thân mình tại hạ, rồi đem bảo kiếm trở về trình với hạ hầu công tử, tại hạ tâm lĩnh thịnh tình. Đại hán cung thân nói, kiếm này là thiếu trang chủ thành tâm dân tặng, nếu lãnh công tử không chịu nhận, chúng tiểu nhân trở về biết ăn nói làm sao với thiếu trang chủ. Gã đại hán thứ hai cũng khẩn khoản nài nỉ tràng tiếp nhận, nhưng tràng chỉ im lặng lắc đầu, không nói thêm câu nào nữa. Hứa sĩ công cao mày nói, các ngươi đừng nói nhiều nữa. Vị công tử này đã không chịu nhận, dù các ngươi có chết y, y cũng chẳng nhận đâu. Hàng Linh miễn cười nói, lão biết rõ lãnh công tử quá nhỉ. Hứa sĩ công quắt mắt nói, ngươi không nên nhiều chuyện. Đoạn bảo gã đại hán, mau cầm bảo kiếm, chặt xiền xích cho người ta đi. Gã đại hán thở dài thất vọng. Lãnh như băng bảo gã, quý quản gia hãy phá xiền xích cho hứa lão tiền bối trước. Đại Hán cung thân quay sang phía hứa sĩ công nói, thỉnh lão tiền bối thứ tội, tiểu nhân vô lễ động thủ. Hứa sĩ công quát to, đừng nhiều lời, mau động thủ. Đại Hán cầm bảo kiếm, nhắm vào ổ khóa xích sau lưng hứa sĩ công chém mạnh xuống, ổ khóa mặc dù được tinh chế rất chắc chắn, nhưng quả nhiên bị gãy rời, dây xích tung ra. Hứa sĩ công ngưỡng ngực, ngưỡng mặt lên trời cười vang. Hảo kiếm, hảo kiếm, quả nhiên là hảo kiếm. Đoạn giơ hai tay nói, còn thứ này nữa. Đại hán chỉ thấy dây xích còng tay rất lớn, bèn lui một bước mỉm cười nói, thỉnh lão tiền bối lưu tâm. Đoạn vung kiếm chém xuống thật mạnh. Chỉ nghe khen một tiếng chói tai, cả đại hán bị rội lại ba thước, mà dây xiềng trên tay vẫn không hề hấn gì. Đại hán biến sắc nói, loại xiềng xích này quá vắng chắc, ngay cả xâm thương kiếm mà chặt không gãy hay sao. Hứa sĩ công vẫy vẫy hai bàn tay quát lớn, thử một lần nữa xem. Đại hán hít một hơi dài, lại bổ mạnh lưỡi kiếm. Lại một tiếng khen nghe chói tai hơn, mũi kiếm bật ngược ra, nhưng dây xiền vẫn không hề hấn gì. Đại hán trầm ngâm nói, chỉ e loại xiền này cũng được đúc bằng loại sắt tương tự, xâm thương kiếm, theo một phương pháp như nhau. Hứa sĩ công giận dữ mạ lị mấy câu, rồi ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hàng Linh nói,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 Nhưng thiếu trang chủ của chúng tiểu nhân vốn là người tự thị rất cao, ẩn cư ở một nơi cách biệt, chưa từng kết giao bằng hữu nay đã thành tâm dân tạng báo vật, không chỉ là thắng phục hào khí của công tử mà còn muốn được kết giao bằng hữu. Chúng tiểu nhân nhiều năm đi theo đường chủ, biết rõ tính cách của thiếu trang chủ, nếu công tử không nhận kiếm, chúng tiểu nhân chẳng những sẽ bị quở trách nặng nề đã đành, chỉ e thiếu trang chủ lại còn mộ nhận rằng lãnh công tử không chịu kết giao bằng hữu, thì thật là đáng tiếc. Hàng Linh dịu dàng nói, lãnh công tử, người ta đã thành tâm dân tặng, tại sao công tử cứ khăn thăng cự tuyệt? Lãnh như băng trầm ngâm một hồi, rồi nói, đã như vậy tại hạ tạm bảo quản dùng đoạn kiếm này. Đoạn tràng nhận kiếm, tra vào bao. Hai hán tử tươi cười, cáo biệt mà đi. Hứa sĩ công ngẩng mặt lên, giọng tháng phục, anh hùng trong thiên hạ, lão phu từng gặp không ít, hạ hầu cương là người mới gặp một lần đã tặng danh kiếm. Một bậc hào hiệp như vậy thật hiếm có trên giang hồ. Lãnh như băng thì thở dài, vô công thụ lộc e là không tránh khỏi sự phiền. Hàng Linh miễn cười nói, hai vị đừng khách sáo nữa, chúng ta hãy mau lên đường. Đoạn nàng khoát tấm vải tràn cho lãnh như băng, nói, thứ này có thể che lấp bộ ngực tả tơi của công tử được đây. Lại quay sang, cười hỏi hứa sĩ công. Lão tiền bối, có cần tiểu nữ giúp trăng. Hứa sĩ công cười. Trong đời lão phu chưa từng được thụ hưởng ân tình như thế này. Hàng Linh nói, vột. Được thế là nhờ lãnh công tử đó. Hứa sĩ công tức tiếng cười vang, nhảy lên ngựa phóng đi. Ba con tuấn bả phi như bay, bụi tung mù mịt dưới vó ngựa. Chọc đường Hàng Linh tận tình chiếu cố cho hai người kia vì họ cử động bất tiện. Ngày đi, đêm nghỉ, chưa hôm sau họ đã tới dãy Mao sơn, nơi có ngọn liên vân lư. Hứa sĩ công dừng ngựa, hỏi Hàng Linh. Ngươi biết Liên Vân Lư nằm ở đâu chứ? Trong chuyến đi này, lão nhân được nàng chiếu cố trong mọi việc, nên đã thay đổi ấn tượng về nàng. hàn Linh nhăn mày, đáp vô, dĩ nhiên là tiểu nữ biết. Hứa sĩ công nói, vậy ngươi dẫn đường đi. hàn Linh nói, Sơn Đạo gập gền, chỉ một quãng nữa thì Tuấn Mã cũng khó đi đó. Hứa sĩ công nói, Liên Vân Lư nghe danh cũng đã biết, dĩ nhiên phải nằm trên một tuyệt phong cao ngất, chạm đến mây trời. Hàng Linh nói, nếu Sơn Đạo chỉ hiểm trở, thì đâu có ngăn nổi các cao thủ võ lâm lên thăm viếng. Hứa sĩ công nói, sao? Chẳng lẽ còn có những trở ngại đặc biệt ư? Hàng Linh miễn cười, dĩ nhiên là có. Trước khi lên đến Liên Vân Lư, chúng ta phải vượt qua ba cửa ải. Hứa sĩ công hỏi, là những gì? Hàng Linh cười, lão tiền bối đừng gấp. Lát nữa sẽ biết. Đoạn nàng tế ngựa đi trước. Vượt qua hai ngọn đèo, cảnh vật bổng biến đổi hẳn, sơn đạo càng gập gền hơn, thế núi càng hiểm trở, Hàng Linh xuống ngựa, nói, ta phải để ngựa ở lại đây thôi. Ba người bắt đầu đi bộ. Hàng Linh thuộc đường, dẫn hai người đồng hành vượt qua bốn ngọn đèo thì thấy một sơn cốc hoang vu ở trước mặt, trong cốc mọc đầy cỏ dại. Hàng Linh cùng hai người tiến thẳng vào sơn cốc. Hứa sĩ công hỏi, giả hạt thượng nhân sống ở trong sơn cốc này ư? Hàng Linh đáp,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 Vô cùng hiểm trở, mọc đầy dêu xanh Người có võ công tuyệt luân cũng khó bề leo lên vách cốc Một đường mòn nhỏ dẫn thẳng vào túc lều tranh Hứa sĩ công quan sát hình thế Ngoài việc đi xuyên qua túc lều kia Không còn đường nào khác để đi tiếp lên núi Hàng Linh tiến thẳng đến trước cửa túc lều Chỉ thấy cánh cửa lều đóng sập ngay lại Ba người đứng ở ngoài không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì Hứa sĩ công nói Chúng ta nhảy lên cây thông mà vượt qua túp lều này, khỏi cần làm kinh động người trong đó. Lời chưa dứt, cửa lều đã mở, một trung niên mặc độc một chiếc khố, thông thả bước ra. Hàng Linh cung tay nói, Cao Đại Thúc, Đại Thúc mạnh giỏi chứ. Người kia ngẩng ra, nói, lại con hoa như tinh quái này. Hàng Linh không để người kia nói hết, đã nói tiếp, hai vị đây đều đến tìm lão chủ nhân của tiệm nữ, thỉnh Cao Đại Thúc cho họ đi qua. Đại Hán họ cao đưa tay hữu phúc trồng dâu rê, nói, việc này ngươi làm khó cho ta quá, quy củ trong núi của chúng ta không để người lạ được tiến vào nửa bước. Hàng Linh nói, "Tiệm nữ dẫn họ đến gặp lão chủ nhân là có việc trọng yếu, cao đại thúc không cho đi qua, chẳng hóa tiệm nữ cũng phí bao công lao khó nhọc ư. Hứa sĩ công và lãnh như băng trăm chú nhìn Đại Hán, thầm nghĩ cách vượt qua tốt lều tranh. Đại Hán trầm ngâm một hồi, rồi né sang một bên. Hàng Linh cuối mình nói, đa tạ cao đại thúc. Rạng bước lên trước và kính đáo vẫy tay cho hai người đi theo. Trong lều, ngoài chiếc giường gỗ, một bếp lò sơ sài ở góc, không còn vật gì khác. Khứ sĩ công nghĩ thầm, ngay một người có võ công thượng thừa mà phải sống ở nơi sơn cùng thủy tận, sinh hoạt tự túc tự cấp giản đơn như thế này cũng đã là khó. Qua khỏi lều, ba người đi lên một con đường mòn ngoằn nghèo. Hàng Linh quay nhìn lại túc lều tranh. Nói, người họ cao kia vô cùng hòa nhã, rất có hảo cảm với tiểu nữ, mới cho chúng ta đi qua đây. Cửa ải sắp tới chắc sẽ cam go lắm. Hứa sĩ công hỏi, chẳng lẽ chúng ta phải động thủ hay sao? Hàng Linh nói, khó nói trước. Người cố thủ ở đó mặt lạnh như tiền, tiểu nữ từng theo lão chủ nhân đến ý kiến giả hạt thượng nhân, mà ngay với lão chủ nhân của tiểu nữ gã nọ cũng lục vấn chán chê, bắt phải đợi gã đi bẩm báo xong mới cho đi qua hứa sĩ công nói vậy là không cách gì thương lượng hòa nhã với hắn để vượt qua hàng linh đáp ai mà biết tiểu nữ theo lão chủ nhân ở trên liên vân lư khá lâu thành người quen thuộc với gã nhưng gã vẫn lầm lì vô tình mặt mũi lúc nào cũng khó đăm đăm thôi cứ đi đến đó hãy tính ba người đã tới một sơn cốt tuyệt hiểm ngẩng đầu lên vách cốt dựng đứng ở vách bên tay hữu có một chỗ lõm sâu trường ba thước là do thiên tạo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 Lúc này ba người đã tới sát khúc quanh Hàng Linh đi trước, hứa sĩ công đi giữa, lãnh như băng ở sau cùng Nghe tiếng quát lạnh lùng, ba người đều dừng bước ngẩng lên, thì thấy một hắc y trung niên đại hán cao gầy Hai mắt trũng sâu, vẽ lầm lì tay cầm trường kiếm, đứng chắn phía trước Hàng Linh cúi mình thi lễ, nói, đại thúc còn nhớ Hàng Linh trăng Thanh xuân như một ly trà, uống thêm vài tí đậm đà thanh xuân Các huynh đệ tỷ muội hãy mua trà ủng hộ cho kênh nhé. Số điện thoại 0985 055 948 để được tư vấn mua hàng ạ. Chúc huynh đệ tỷ muội nghe chuyện vui. Hàng Linh cuối mình thi lễ, nói Đại Thúc còn nhớ Hàng Linh Trăng. Trung niên đại hán lạnh lùng, chăm chú nhìn hứa sĩ công và lạnh như băng một hồi, rồi mới nói phàm những kẻ tại hạ đã gặp một lần, thì suốt đời cũng không bao giờ quên. Hàng Linh nói Đại Thúc đã nhớ được Hàng Linh, tất cũng tin lời của tiện nữ. Hai vị này đều là bằng hữu của lão chủ nhân tiểu nữ, có việc trọng yếu phải tới đây, thỉnh đại thúc để cho họ đi qua. Trung niên đại hán không biểu lộ thái độ gì trước lời thỉnh cầu của hàng linh, chỉ lạnh lùng nói, không được. Hàng linh cao mày bực bội, nhưng cố nén giận, dịu dàng nói, hai vị này rất cần gặp lão chủ nhân của tiện nữ, thỉnh đại thúc chiếu cố cho. Đại hán nhếch mép nói, chỉ có hai đường ngươi có thể chọn Một là các ngươi đi xuống dưới kia mà chờ, ta sẽ thỉnh chủ nhân của ngươi xuống gặp dưới đó. Hứa sĩ công đã thấy khó chịu, hỏi luôn, còn đường thứ hai? Đại hán đáp, đường thứ hai rất giản đơn, ba vị cứ việc động thủ, qua được thì qua. Hứa sĩ công nói, anh hùng thiên hạ, ai ai cũng kính trọng giả hạt thượng nhân, nào ngờ thuộc hạ của đạo trưởng lại là kẻ không hiểu tình lý, thực khiến lão phu bất mãn vô cùng. Đại hán lạnh lùng nói, Liên Vân Lư không hề lai vãng với các nhân vật võ lâm, ai bất mãn là việc của họ, lão họ cao dưới kia để cho các ngươi lên đây, còn ta thì không, các ngươi muốn làm sao tùy ý. Hứa sĩ công nổi giận, quát lớn, ta quyết phải vượt qua, ta không tin Liên Vân Lư là một dừng đao kiếm. Đại Hán nói, không tin thì hãy cứ thử coi. Hứa sĩ công càng giận, nói, hàng linh, để ta lên. Đoạn lão lách người tiến lên. Lão nhân dày dạng kinh nghiệm, Tuy rất nóng giận, nhưng thừa hiểu tình thế địch ta, thấy chỗ gã Đại Hán đang đứng là nơi rộng nhất trong tuyệt cốc, chắn ngang chỗ hiểm yếu ở trên cao, còn lão thỉ ở dưới thấp vô cùng bất lợi, húng hồ người kia lại có binh khí trong tay. Lãnh như băng nhìn hàng linh, định nói lại thôi. Hứa sĩ công tựa lưng vào vách cốc, tiến dần từng bước. Đại Hán vẫn trăm trăm nhìn hứa sĩ công, đứng bất động,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 Ánh tà dương chiếu xuống thanh kiếm khiến nó lóe lên hàng quang sáng rực. Hứa sĩ công giơ kiếm, đột nhiên tiến lên hai thước. Đại hán chém kiếm xuống, một ánh hàng quang nhằm tới trước ngực Hứa sĩ công. Hứa sĩ công đưa ngang đoạn kiếm đánh lên. Đại hán vội xoay cổ tay thu kiếm về, đồng thời tung ra một cước. Gã ở trên cao nên cước này nhắm vào yếu huyệt huyền cơ ở ngực Hứa sĩ công. Hứa sĩ công né mình đưa đoạn kiếm chém ngang qua. Đại Hán vội rút chân lại, múa trường kiếm, tạo nên ba luồng kiếm hoa, nhằm vào ba đại yếu huyệt của thượng bàn Hứa Sĩ Công. Qua mấy chiêu, Hứa Sĩ Công đã biết gặp phải cường địch, đúng như dự liệu, cả Đại Hán quả là một kiếm thủ lợi hai, nếu lão nhân không có đoạn kiếm trong tay, chỉ e sớm đã lạc bại. Ác chiến trong tuyệt cốt, cẩn thận giao đấu, kiếm chiêu của đôi bên thảy đều hung hiểm. Hứa Sĩ Công tuy bị bất lợi về địa thế, Hai tay lại bị xích còng nhưng có báo kiếm, khiến cả đại hán không dám đổi kiếm trực diện, hơn nữa tuyệt cấp quá hẹp, đoạn kiếm có thể xoay trở linh hoạt, cũng là một tiện nghi không nhỏ. Cuộc đấu xem gia bên tám lạng kẻ nửa cân. Lãnh như băng đứng ngoài quan sát, thấy hai bên giao đấu mỗi lúc một dữ dội đã trở thành cuộc giao tranh sinh tử, thì tràng lo lắng nghĩ thầm, tình thế này nếu còn tiếp diễn, hẳn sẽ có một bên bị thương vong, dù là bên nào, cũng đều bất ổn. Dừng tay! Hứa sĩ công nghe tiếng quát bị phân tâm, đoạn kiếm trong tay lão hơi chậm lại. Hắc y đại hán thừa cơ sấn tới, hàng quan lóe lên nhằm vào đầu hứa sĩ công chém xuống. Hứa sĩ công phải khó khăn lắm mới tránh khỏi. Đại hán đắc thủ một kiếm mới nhảy lui một bước, lạnh lùng quát có chuyện gì? Hứa sĩ công bị thiệt một đường kiếm trong lòng bất phục, quát to một tiếng, dùng chiêu xuyên vân xạ nguyệt đâm tới. Hắc y đại hán không kịp đề phòng, thấy kiếm đến quá nhanh. Vội né mình sang một bên Tuy ứng biến cực nhanh Nhưng gã cũng bị dắt toạc một mảng áo Đại hán lạnh lùng nói Thừa cơ người ta không phòng bị Há đáng mặt đại trưởng phu Đoạn vung ngay trường kiếm chém xuống Đoạn kiếm của hứa sĩ công dùng chiêu Nên vân phụng nguyệt để đối phó Hai người lại tiếp tục giao đấu ác liệt Trong ánh tà dương chỉ thấy kiếm quang Kiếm ảnh loan loáng. Hàng Linh khẩn chương nhìn lạnh như băng hỏi Làm thế nào đây Lãnh như băng đáp, tuyệt cốt quá hẹp song phương đều liều chết, chẳng ai chịu ai. Hàng Linh nói, chẳng lẽ họ liều đấu đến cùng thật ư? Công tử mau nghĩ cách đi. Lãnh như băng thấy kiếm chiêu của hai bên càng lúc càng ác độc, thì bất giác cao mày nói, chỉ răm chục chiêu nữa ác có người tử thương. Bỗng khen một tiếng, hai kiếm chạm vào nhau, trường kiếm trong tay đại hán bị gãy văng một đoạn dài bảy tắt. Hứa sĩ công cười phá lên hỏi, ngươi đã chịu nhường đường hay chưa? Đại hán hừ một tiếng, thối lui hai bước, trường kiếm vung lên tạo ra một dừng kiếm ảnh, hùng hổ đánh xuống. Trường kiếm của gã dài ngót ba thước, bị gãy một đoạn 6-7 tấc nhưng vì tuyệt cốc quá hẹp, vô tình trường kiếm của đại hán ngắn đi lại sử dụng linh hoạt hơn, công thế càng thêm lợi hại. Hứa sĩ công lúc này bị kém tiện nghi, nhưng tính cách lão cương cường, vẫn tiếp tục cuộc ác chiến. Hàng Linh thấy hai người chán đẫm mồ hôi, hiển nhiên cuộc tỉ kiếm này quá hao tổn sức lực, thì vội vàng kêu to, đừng đánh nhau nữa. Đoạn nàng tay không xông lên. Lãnh như băng trợn mắt quát, đứng lại. Tràng vội giơ tay miếu hàng linh, nói cô nương muốn chết hay sao? Hàng linh ngẩng lên, thấy hai người vẫn giao đấu ác liệt như cũ, tự hồ không thèm nghe tiếng kêu vừa rồi của nàng, thì ứa nước mắt nói, mau buông tiểu nữ ra, nếu họ còn đánh nhau, ác có người tử thương. Lãnh như băng nói, cô nương tay không, làm sao ngăn trở được họ.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 chỉ thấy chỗ hai bóng người thoát ẩn thoát hiện trong những làng kiếm quan hung hiểm tột bực, hàn linh trượt lạnh người, thốt lên cứu thương cho ai? lãnh như băng đáp, chưa biết được có thể là hứa lão tiền bối hoặc hắc y đại hán, cũng có thể là tại hạ. đoạn tràng thông thả tiếng lên, hàn linh vội nói lãnh công tử hãy cẩn trọng. lãnh như băng ngoãn đầu lại miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóng dị thường, chậm rãi nói cô nương hãy lui một trượng, đừng ở gần quá. Nếu có chuyện gì sẽ trở tay không kịp. Phong thái của Tràng đủ khiến nữ nhân xúc động, Hàn Linh ngẩn người, y lời Tràng và thối lui. Lãnh Như Băng tới cách hai người kia chừng bốn thước, đột ngột cứng ngực, thẳng người lao vào làn kiếm quan đang giao thoa giữa Hắc Y Đại Hang và Hứa Sĩ Công. Hàn Linh đứng sững, ngưng thần chú một nhìn lên. Chỉ thấy Lãnh Như Băng lao vào giữa làn kiếm quan lấp loáng. Những tiếng sắt thép va chạm nhau loãng xoảng, làn kiếm quan đột ngưng. Hắc Y đại hán kêu thất thanh, trường kiếm bị dớt xuống đất. Hứa sĩ công tuy không bị dớt kiếm, nhưng người bị tạc xuống 7-8 bước mới đứng trụ lại được. Nhìn đến lãnh như băng, chỉ thấy tấm vải tràn của tràng bị thủng một lỗ dài 4-5 tấc. Hàng Linh vội chạy tới, hỏi, lãnh công tử, có sao không? Lãnh như băng thẳng nhiên đáp, may vẫn toàn mạng. Đại hán nhìn thanh trường kiếm bị gãy văng dưới đất, tái mặt nói, thỉnh các vị lên núi.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 Thiếu trang chủ của Lục Tinh Đường là Hạ Hầu Cương còn hơn tại Hạ Mấy Vân. Hứa sĩ công nói, đại khái trong hàng vãng bối, cả hai vị đều là đệ nhất cao thủ. Ôi, lớp người mới đã hơn hẳn cựu nhân, lão phu hết thời rồi. Giọng nói của lão nhân cực kỳ bi thương. Hàng Linh nhặt cây kiếm gãy lên, nói, chúng ta đi thôi, lên đến đỉnh núi là Liên Vân Lư rồi. Lãnh như băng tự hồ sực nhớ điều gì, hỏi, giả hạt thượng nhân là người thế nào? Hàng Linh miễn cười, hòa nhã vô cùng, chỉ cần qua được hai cửa ải hiểm trở, thì người trên đỉnh núi sẽ đích thân ngân tiếp, thịnh tình chiêu đãi hai vị cứ yên tâm theo tiểu nữ. Qua khỏi khúc quẹo, chỉ thấy một sơn đạo hệt như sống đao nghiêng nghiêng chạy chéo lên trời. Hàng Linh không lưng đi trước, gió núi thổi mạnh làm y phục màu xanh của nàng bay phần phật, thân hình nàng trườn vờn trong mây, tựa hồ đung đưa trước gió. Đi một hồi, sơn đạo rộng dần, bằng phẳng hơn,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 Hàng Linh tự hồ căn bản chưa từng lưu ý ngắm nhìn phong cảnh núi non trùng điệp xung quanh, ngoảnh đầu lại, cười nói, sắp tới Liên Vân Lư rồi đấy, chắc chắn lão chủ nhân của tiện nữ đang ở trên này. Hiện tại nàng như đã dũ bỏ phong trần của trang hồ, cô phục thiên tính hồn nhiên ngây thơ của hài nhi giữa đỉnh núi ngất cao. lạnh như băng, hứa sĩ công cũng ngẩn nhìn lên, trợt gió núi đưa tới một mùi hương hoa thanh đạm, ngây ngất. Đi thêm một chút,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 hứa sĩ công thốt lên liên vân lư hay thực lời chưa dứt bỗng thấy từ trong thảo thất thông thả bước ra một lão nhân gầy xanh mình mặc áo lông đầu đội mũ đen phong thái nhàn tản lão nhân tất bước chậm rãi tới gần ba người mỉm cười nói giai khách viễn lai bần đạo không nên tiếp từ xa những mong thứ tội hứa sĩ công quay đầu lại nói nhỏ giang hồ đều bảo giả hạt thượng nhân là người cô độc lãnh đạm ai ngờ đúng như hàng linh nói đạo sĩ vô cùng hòa nhã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 Một bộ bàn ghế bằng cây tùng bách hữu thế tự nhiên mà thành, không hề có vết đục đẽo gì. Thảo thất rộng trừng ba trượng, trông cực kỳ một mạc, giản dị. Hai thanh y đồng tử tóc trái đào bưng trà vào, hay chén đều bằng gỗ tùng. Mùi trà xanh thơm mát tỏa lan. Giả hạt thượng nhân không hỏi khách đến làm gì, hàng linh không nhịn được, hỏi, lão đạo trưởng có thể thỉnh dùng chủ nhân của tiểu nữ ra gặp hai vị khách đây được trăng. Giả hạt thượng nhân khẽ lắc đầu.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 Giả hạt thượng nhân tự hồ nhìn thấu tâm ý của lão, miễn cười nói, nhìn diện mạo và nghe giọng nói của thí chủ, bần đạo đoán rằng thí chủ hẳn là xấu hầu vương hứa sĩ công đại hiệp phải không? Hứa sĩ công thấy một đệ nhất cao nhân đã ẩn cư lâu năm vẫn biết đến tên tuổi của lão, hơn nữa chỉ là nghe nói về diện mạo thì trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói, đạo trưởng xa dời thế tục, vui cảnh thần tiên, làm sao lại biết đến tiện danh? Giả hạt thượng nhân nói, Người ta có câu, tự tại bất xuất thân, nan chi thiên hà sự Đoạn quay sang cười hỏi lãnh như băng Vị thiếu niên anh tuấn này cử chỉ bất phàm liệu có thể cho biết đại danh Lãnh như băng đứng thẳng người dậy, dịu giọng đáp lãnh như băng Đoạn không thả ngồi xuống không nói gì thêm Hứa sĩ công nói, mấy chục năm về trước Người trong giang hồ truyền tụng rất nhiều về cuộc đấu giữa đạo trưởng với gã vô danh kiếm sĩ nọ Hôm nay đạo trưởng có thể kể lại sự thực thì tại Hạ thật không ổn công tới đây. Giả Hạc Thượng Nhân nói, chuyện bao năm trước đã thành quá khứ, chẳng nên nhắc lại. Hứa sĩ công nói, đạo trưởng lánh xa thế tục, bạn cùng gió mây, không lai vãn với giang hồ, tại Hạ bôn tẩu giang hồ mấy chục năm nay, chỉ nghe đồng đạo trưởng tham dự cuộc phân tranh của Võ Lâm có một lần. Tuy chỉ một lần, nhưng để lại thanh danh suốt mấy chục năm, khiến đồng đạo Võ Lâm vô cùng tháng phục.